các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chọn loài động vật nhất căn, lại thích xà bộ y phong lẫm nhiệt để xuống tay như cô. Tôi, tôi muốn hỏi một chút. Giản Thần Lam quay sang hỏi mực Thiên Dương. Tôi ở chỗ này không phải rửa chén, quét sân, giặt quần áo, đổ rác, cũng không phải nấu cơm, mua thức ăn thông bồn cầu, ống nước, vậy xin hỏi tôi cần phải làm cái gì? Trước kia làm việc bận rộn, cũng còn có cảm giác thỏa mãn được đại cái gì đó, nhưng mà bây giờ ngày qua mày Cô phải chờ đợi cho đến mức mèo rồi Mặc dù cô không có cái khí thế Của con cái trời cho Nhưng moc không có vô dụng Đến không làm cái gì qua ngày cả Doãn thần làm kháng nghị Mặc dù là tôi ngốc Con vườn ngay ca doan tần lam khang nghi mac du la toi ngoc công việc truoc kia làm không được tốt thật Nhưng cũng không có nghĩa là cái gì tôi cũng sai Cái gì cũng không thể làm chứ Mục thiên dương không đem biểu tình Công khai của cô để vào trong mắt Cũng không đem lời của cô Nói nghe vào trong tay Anh đưa tay cầm tạp chí Không để ý đáp lại vấn đề của cô Công việc của cô Chính là theo tôi Tôi đi đến đâu thì cô cũng theo đi đến chỗ đó Hắn là ông chủ Là người trả tiền lương cho cô Hắn nói cái gì thì chính là cái đó Không cần giải thích cũng không cần phải kiên rẻ đây là cái công việc gì Nghe được lời của hắn Dẫn thần làm thiếu chút nữa thì té xỉu Như vậy mà được tiền Không khỏi là quá rung xuống đi Hiện tại cô khẳng định 100% rằng Mộc Thiên Dương này là có âm mưu xác thực Đối với cô Lòng dạ xấu xa Cô cần phải làm thế nào đây Bạn gái Bậc Thiên Dương vừa truyền tâm đọc đạp chí trên tay hắn Vừa công một chút để ý mà trả lời dẫn thần lam the nao đay ban gai moc thien duong vua chan dẫn thần lam vừa nghe đến hai chữ này Nộ khí liền đã tăng nhanh Bạn gái cái gì chứ Hắn không có theo đuổi cô Cô cũng không có đáp ứng muốn làm bạn gái của hắn Cái chuyện bạn gái như vậy Hắn coi nói như là chuyện đương nhiên Phải làm hay sao Hơn nữa người này vừa gặp đã xấu tên thật với cô rồi Tuyệt đối không chân thành Hắn khẳng định so với thiếu gia của cô ra còn âm hiểm hơn Mặc dù là hắn thật sự đẹp trai đến mức không thể nào tin được Mặc dù hắn gia tài bạc vạn, gia thế hiển hách Mặc dù hắn là một thiên dương Nhưng là một thiên dương thì như thế nào Cô cũng không có ý định muốn cùng với người lạnh lùng tuyệt tình như thế qua lại Cho dù có cô, cô cho cô 500 vạn Muốn cô ôm ấp yêu thương hắn Cũng không có nghĩa là cô muốn theo đuổi Cái kiểu trả lời cùng quyết định này của hắn Thật sự là khiến cho người khác tức giận mà Tôi không đồng ý Anh nói như vậy là con tôn trọng tôi Thật sự là quá mức ngang ngực rồi Doãn thần lam tức giận quay đầu đi chỗ khác Là như vậy sao? Một thên dương từ trên ghế xa lầm đứng lên từng bước từng bước đến gần doãn thần lông đứng lên Từng bước từng bước đến gần doãn thần lam Doãn thần lam mắt thấy hắn đến gần Không tự chủ được từng bước từng bước lùi về phía sau Cô vừa lui vừa khẩn trông nói Tôi cảnh cáo anh đó Anh mà dám thì tôi liền Liền cái gì chứ Vừa rất lời, một Thiền Dương đã che môi cổ cô Để cho cô không mờ miệng được Không uy hiếp được hắn Giây phút này Doãn Tẩn Lam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Hai tay không còn sức lực tê liệt hạ xuống Cô đã bị hắn hôn rồi Doãn Tẩn Lam chỉ cảm thấy Trong đầu nhất thời có nhiều vấn đề Hai tay dãy ruộng phẳng kháng Em còn dãy ruột nữa sao? Đem hai tay cô không chế ở trên đầu, mục thiên dương hoàn toàn che miệng của cô lại. Hắn không cấp nhận chap nhan cự tuyệt. Ai đây có thể tới cứu cô? Cô đã thề với trời cao là sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng cô còn có thể như thế nào đây? Cô đã bị ngoại hình của hắn mê hoặc cùng với nụ hôn ngang ngược gây mê rồi. Trời ạ, có ai nói cho cô biết đây rốt cuộc là tình trạng gì hay không? em muốn ôn nhô hay là muốn ngang ngực hả môi mỏng kẽ nâng lên mộc thiên dương rất là dân chủ hỏi cô mà doãn thần lam căn bản đã không trả lời được nếu như em không nói vậy thì anh sẽ thay em quyết định doãn thần lam tiếp tục dãy rủa tức thì cô phát hiện cô càng dãy rủa thì bàn tay của mộc thiên dương càng nắm chặt hơn tôi không muốn anh không có quyền như vậy mộc thiên dương vẫn không có ý định buông cô ra cô gái này thật là đặc biệt Phụ nữ có thể được Mục Thiên Dương hắn coi trọng Cô là người đầu tiên Vậy mà cô không có cảm kích hay sao Xem ra hắn phải giáo dục thật tốt Cô gái nhỏ Doãn Thần Lam này Cần phải biết phân biệt tốt xấu. hơ lạnh một tiếng Mục Thiên Dương mở miệng Chẳng lẽ em không biết Anh là một người đàn ông có quyền lực nhất Đài Loan sao Hắn trầm giọng nói Bình tĩnh biểu thị công khai quyền lực hắn có Lúc này Doãn Thần Lam thờ dịp Mục Thiên Dương không để ý Dùng hết sức lực để hắn ra nhưng mắt đà liền ngã ra phía sau. Mộc Thiên Dương vội vàng níu giữ tay cô lại, không nghĩ tới sẽ đón nhận lại ánh mắt e ngại của cô. Chỉ là một nụ hòn đã hù dọa cô trở thành cái bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện